Cô lại không lấy thế làm thỏa mãn. "Nào, tôi nói, gia go đỏ cô đâu, Vocati, đáng lẽ ta phải tới chỗ chúng rồi chứ, đã quá hàng rào thảo viên của một ấp mồ quản rất xa." "Ồ, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, Elena." Cô luôn luôn trả lời vậy. Trèo lên cái gò này, qua cái bờ nọ và khi nào u sang tới bên kia thì em đã đánh động cho chúng bay lên rồi. Nhưng rồi lại tiếp tục phải trèo.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 Cháu không thích anh ta à? Nam Catherine thật kỳ quặc. Anh ta đẹp trai đấy chứ. Ông ta tiếp tục. Cô bé bất lịch sự, kiển chân lên và nói thầm một câu vào tay Heathcliff. Ông ta cười. Hilton sầm mặt lại. Tôi những thấy gã rất nhạy cảm với những gì. Gã ngờ là thái độ xem khinh. Và rõ ràng, gã mang máng, cảm thấy sự thua kém của mình. Nhưng chủ gã hoặc giám hộ của gã xua nổi khó chịu ấy bằng cách thúc lên.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 Linh tên tập trung nghị lực, rời lò sưởi cửa sổ mắt có mở. Và khi cậu bước ra, tôi nghe thấy Cathy hỏi giả bồi, đồng khó trang hòa dòng chữ mé trên kia chữ gì. Hilton ngước lên nhìn, gây đầu như một cái gã quê mùa chính thống. Viết cái quỷ quái gì ấy. giả trả lời, tôi không đọc được. Không đọc được. Catherine kêu lên, em đọc được, đó là tiếng Anh mà.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 Đã bị lăng mạ, đồng thời lại bối rối không biết bày tỏ sự phẩn uất như thế nào. Ông Hercliffe nghe lõm được câu chuyện, cũng như tôi, biếm cười khi thấy gã bỏ đi, nhưng ngay sau đó, ném một cái nhìn ác cảm khác thường về phía cặp trai gái xuồng xả vẫn đang chuyện ngẫu trong khung cửa. Cậu chàng trở nên khá linh hoạt trong khi luận về những khuyết điểm, thiếu sót của Hilton và kể lại những giai thoại về hành vi của gã.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 Ông từ khi vợ chết nếu không bị hắn thì có thể bây giờ nàng vẫn còn sống đó là ý nghĩ quá đau xót thường xuyên ấm ảnh ông và dưới mắt ông hết hầu như là một kẻ sát nhân Coca vốn chẳng hề biết đến những hành động xấu xa nào khác ngoài những lỗi vật của chính mình như không nghe lời không công bằng cấu kính gia tính nóng và thiếu suy nghĩ những lỗi vừa phạm đã hối ngay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 Và kết thúc bằng lối v văn dài dòng màu mè của một chú học trò gửi một mỹ nhân tưởng tượng, vô hình vô thể Chúng có thỏa mãn cho thi hay không Tôi chả biết song đối với tôi đó là mới giấy luận hoàn toàn vô giá trị. Sau khi dở những bức tôi cho là đáng xem, tôi gói tất cả vào một chiếc khang tay để riêng ra, khóa cái ngăn kéo rỗng lại theo thói quen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 cha cô ngồi đọc ở bàn và tới chủ tâm địa ra chút việc, vá víu những mép không hề rách của rèm cửa, mắt đăm đăm dõi theo hành động của cô. Một con chim bay về, thấy tổ bị cúp sạch trơ mà lúc đi vẫn còn đầy chim non ríu rích, cũng không thể biểu lộ trong những tiếng kêu đau đớn và những đập cánh thao xoến, một nỗi tuyệt vọng tột cùng hơn cô trong một tiếng. Ôi! Và trong sự biến sắc trên vẻ mặt mới đây còn hoang hoang của cô,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 ngày lễ thánh mi sen. Nhưng năm nay lật muộn và một số cánh đồng của chúng tôi vẫn còn ngang. Ông Linton và con gái thường hay ra ngoài, dạo bước giữa đám thợ gặt. Vào cái bữa giọng nốt những lượm cuối cùng, hai cho con ở lại đến tận chiều tối. Vì nhiều hôm ấy trời trở lạnh và ẩm ướt, ông chủ bị một cơn cảm lạnh ác nghiệt, cô định dây trong phổi, gần như không dứt. Cô Cathy tội nghiệp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 Mùa hè, cô Catherine khoé trèo lên những thân cây ấy và ngồi trên cành vắt vẻo cách mặt đất 6-7 Tuy hài lòng với sự nhanh nhẹn cùng tâm hồn trẻ thơ lâng lâng của cô, tôi vẫn cho rằng nên rầy la một chút mỗi lần bắt gặp cô ở độ cao như thế, nhưng bằng cách nào đó, có thể cô ngầm hiểu là không cần phải xuống ngay. Từ bữa trưa đến bữa trà, cô cứ nằm trong cái nơi ấy của mình, trái gió đu đưa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 Và chính về chuyện đó mà tôi lo ý cô. Phải, cô có duyên cớ để đả mặt đấy. Chẳng phải từ 2 tháng nay cô vẫn có thói quen viết thư cho Linton đó sao? Chơi trò tình ái hử? Cả hai cô cậu đang đính đòn vì tội này. Nhất là cô, lớn tuổi hơn mà hóa ra lại ít xúc cảm hơn. Tôi đã nắm được những bức thư của cô và nếu cô giở thói hỗn xược với tôi, tôi sẽ gửi đến cho ba cô. Tôi đầu rằng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 Mà hãy rộng lượng và cố thu xếp gặp nó ngay đêmấ mơ đến cô và không thể tin rằng cô ghét nó vì thấy cô không viết thư cũng chẳng đến thăm tôi đóng cửa lă một hòn đá lại trợ sức với ổ khóa đã bị b rời để chèn cho chắc và dương ô lên kéo cô bé vào nấu dưới đó vì mưa cũng đã bắt đầu tắtp có những cành cây kéoo kẹt nhắc nhở chúng tôi với chậm trễ nữa chúng tôi chỉ thật nhanh về nhà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 Giờ chết, than đỏ thôi. Chô dép, lại ngay đi nào. Những hơi thuốc rất thực mạnh, và cái nhìn chầm chầm không rời lòi sửi, chứng tỏ lão không buồn để tay đến lời gọi đó. Không thấy chị quản Gia và Hilton đâu. Có lẽ, người thì chạy công việc lạc vặt, kẻ thì làm đồng. Chúng tôi nghe biết giọng của Linh Tên và bước vào. Ôi, ước gì lão chết rấp ở trên giác xếp đi. Chết đói, chết khác Giả thiếu niên nói. Nghe bước chân chúng tôi lại gần.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 Coi bộ rất hối hận. Cô vui lòng đóng giúp cửa nhé. Cô để mở kia kìa. Và những, những con người đáng ghét kia chẳng mang thang vào lò sưởi Trời rất làm sao? Tôi đã lấp thang cháy dở và tự mình đi kiếm một phổ thang. giả thiếu niên tàn phế, phàn nàn là tôi để cho bay đầy người gã. Nhưng thấy gã ho mệt nhọc và non có vẻ oan ốm, oan sốt, nên tôi không cự lại sự khó tính ấy làm gì. Nào, Linh Tên.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 Cha cậu có quan tâm tới cậu không? Cậu Hagliff? Tôi hỏi, nhận thấy Catherine bị chửn lại trong những cố gắng vồn vã thân mực của mình. Chú ý ư, ông ấy ít ra cũng khiến bọn họ quan tâm hơn một chút. Gã kêu lên, bọn khốn khiếp. có biết không, kiểu thư Linh tên? Cái tên cục sức heo tên ấy, lại dám cười tôi. Tôi ghét hắn. Thực tình, tôi ghét cả bọn họ. Họ là những kẻ bị ổi.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 Mẹ cô yêu cha tôi. Đúng thế." Lin Tên lạnh lóc sâu vào chiếc ghế nằm và ngả đầu để thưởng thức nỗi hoang mang của đối thủ đứng đằng sau. "Im, cậu Heathcliff, tôi nói, tôi chắc đây cũng là chuyện của cha cậu bịa ra, không phải bắt câm miệng đi." Gã đáp, "Mẹ cô yêu cha tôi. Đúng thế, Catherine, đúng thế, đúng thế." Tức điên lên, Catherine đẩy mạnh chiếc ghế một cái.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 Cô vẫn lần lửa không chịu về theo lời dỗ dành của tôi. Cứ thế mất một lúc chán ấy. Nhưng rồi vì đã không buồn ngớt lên cũng chả nói năng gì. Cuối cùng cô tiến ra cửa và tôi đi theo. Một tiếng kêu thét khiến chúng tôi quay lại. Lên tên tụt từ trên ghế xuống sàn trước lò sủi và nằm lăn ra dưới đèn đạch. Đó chỉ là thói hư hơn nốc nét của một đứa trẻ được chuông chiều quá đâm ra nhiễu sự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 cảm mạo đầu khi chúng tôi sẽ khỏi nhà. Cô không mơ tưởng đến chuyện ấy chứ?" Cathy mỉm cười, "Tôi sẽ để phòng cẩn thận, tôi nói tiếp, tôi sẽ cho sửa cái ổ khóa ấy và cô không thể trốn được bằng đường nào khác đâu." "Em có thể trèo qua tường." Cô cười nói, "Ất ta không phải là một cái nhà tù, Uelen ạ, và U không phải là cái ngục của em. Vả lại, em cũng 17 tuổi rồi, em đã là phụ nữ."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 "Thích cậu ấy?" Tôi thốt lên, "Đó là cái miếng dẻ rách quạc quẹo ốm o, xấu tính nhất tôi từng thấy, trầy sống được đến tuổi vị thành niên. May thay Dũng hề click dự đoán, nó sẽ không tới được tuổi 20. Quả thật, tôi ngờ rằng cháu biết nó có được thấy mùa xuân sang năm hay không. Và lúc nào đó, Tống thị cũng chẳng mất mát gì lớn cho gia đình nó, cũng may cho chúng ta là cha nó đã đem đi, càng ân cần với nó."